tự. Tác giả: Tiêu định Người đọc: Thành Lâm. Chương 222. Ảm toán. Đêm tối núi cao Nhà nhà tắt đè Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời Không có thấy trăng Chỉ có vài ánh sao lừa thưa tận chân trời Thấp thoáng ánh sáng yếu ớt Gió đêm thổi hù hù trên Hà Dương Thành Như là giả quỷ khóc than Thật là lạnh lẽo khủng bố Liên tưởng đến trường Hạo Kiếp đã trải qua ở đây Trên đường xá trong ngoài thành Không ngờ có một bóng người cũng không nhìn thấy Trên đường cá dài dằn dặt Chỉ có vài phiến lá khô Tuyền cờ bị gió thổi rụng Lăng bay cô độc bồi hồi Phiêu phưởng về phương xa Trong đêm khuya quỷ dị đó Từ trong Hà Dương Thành đột nhiên phất phơ một bóng đen Như là quỷ mị Cô hồ không còn là thực thể Lèn lén con mơ không tiếng hạ mình ngoài thành Thần tốc lướt đi trên cổ đạo phía nam Hà Dương Thành Sau đó không đầy một khắc Lấy có một bóng xám đuổi gấp chằm chằm theo bóng đen kịp Hai người dĩ nhiên là vô yêu và thượng hoang sách ngang dặm truy tung Bắt đầu từ Nam Cương đến ngày nay xâm nhập trung thổ Vụ được đuổi này cũng đã kéo dài quá lâu rồi Thực quan sát kỳ thuật thần thông cao thâm của phần Hưng cốc Thêm vào pháp bảo Cửu hàng ngưng băng thích Thần kỳ khôn lượng vô yêu không tránh khỏi về cực lực ứng phó Nhưng mà vào vũ yêu Một thần thuộc pháp quỷ dị Mọi thứ đều vượt ngoài ý tưởng của người ta Tùy tùy không thể biến hóa thành trăm ngàn hình bóng Lại cũng khiến cho thượng quan sách đầu đầu khôn cục Mỗi lần mắt thấy rõ ràng sắp bắt giữ được Lại luôn thất thụ để đổi lại là người thường Đồng phải tình huống này Số đồng đã bỏ buồn rồi Chỉ là thượng quan sách lại đang mang mệnh lệnh Của phần hương cấp chủ vân dịch làng Trên mình vô yêu Phần nhiều cơ hội có thể có phương pháp Giải khai bí mật thiên hỏa của vô tục Nam Cử Vô lộn ra sao Đó là cái phần hương cốc phải có cho bằng được. Cho nên sức đường đi, cứ cứng cổ cho dù có mệt cũng rượt cho được. Bất quá sự kiên trì đó, không phải hoàn toàn vô dụng. tu hành của hai người mức độ cao thấp thấy rõ. Vô yêu nội trong thời gian ngắn, có thể gắn gượng chống đỡ nổi. Nhưng đủ thứ pháp tục quỷ dị, Mà vô yêu bao lần dùng đến để đào thoát Đều bị tượng quan sách nhất nhất nhìn thấy hết Dần dần ghi nhớ trong lòng Tới bây giờ vô yêu cũng muốn đào thoát khỏi sự rực đuổi của tượng quan sách Cũng càng lúc càng khốn đổ Điểm này trong lòng tượng quan sách biết được Vô yêu lại càng rõ hơn Cho dù là rõ Gã lại thật vô kế khả thiệt Nếu có cách thoát khỏi con người khả ố như mũi dùi bám vào xương kia Trên đường thiên lý, cả đã sớm dùng tới không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng tự quan sách đại danh văn vọng gần trăm năm, đương thời là nhân vật phong vân tại Nam Cường. Đạo hạnh, tu hành, kiến thức nhãn giới, không có cái nào là không thượng thừa. Nào phải là người bọn đệ tử đời hai của phần gốc như Lý Tuần có thể so sánh. Tuy Vũ Yêu liên tiếp thi triển kỹ thuật dị pháp Nhưng không ngờ nhất nhất bị pha Tối đa chỉ bất quá chạy đại được một khách Vừa mới thấy đã xa cách được một đoạn Không lâu sau, cuối cùng vẫn bị thượng quan sách trực tiếp thông hoa sát trong mấy lần đối thoại với Vũ Yêu Có nói ra nguyên nhân phần cốc chỗ Vân Dịch Lan Nhất định muốn bắt cả về Nhưng cả tuyệt không thúc thủ chịu bị bắt Đêm đó, mắt thấy tựa quan sát sâu lần càng lúc càng rượt đến. Con đường vùng vụt cuộn lùi ra sau, là ít thấy có gậu che trắng Địa thế dần dần ngăn bằng bát ngát, một mảnh hoàng nguyền xuất hiện trước mặt. Chỗ như vậy còn có thể trốn đâu được nữa đây. Phu yêu cười khổ một tiếng với tấm khăn che mặt, rắn sức lướt đi. Nhưng tiếng xe gió như sấm chớp từ đằng sau lại càng ép tới Đang lúc bàn hoàng không biết phải làm sao bất chật tựa như cảm thấy gì đó Phát hiện gì đó nghiêng đầu nhìn về một phía Gã mang danh hiệu vô yêu Từ cái tên có thể cho thấy sở trường của gã là thứ đạo pháp thần thông gì Thêm vào là người vô yêu, thể chất bản thân kỳ lạ. Đối với quỷ linh âm hồn chi khí, mẫn cảm gấp 10 lần người tu hành bình thường. Trên con đường rộng lớn này, đang lúc chạy cuốn cùng, vẫn mẫn cảm phát hiện sâu kín một bên cổ đạo hoàng dã không ngờ có quỷ khí thâm trầm âm ám, đang tạm phát ra đằng xa. Vô yêu cảm mừng nhìn sang, thân người xoay gấp giữa không trùng, sợ người... Quẹo người sang phía đó Lệ tức tử lướt về chỗ sâu tối đó Thượng hoa sách truy tung đến hư lạnh một tiếng Bốn người bay ngang Phiêu phiêu đáng đáng Cứ tùy ý chuyển hướng Lệ tần lực rượt theo Chỉ là trì hỏa một chút Vũ yêu đã vượt xa một khoảng Thần ảnh cũng đã hơi mờ mịn Thượng hoa sách lại không lo lắng gì mây Suốt chặn đường dài mệt mỏi truy tùng Lão đã nắm chắc 7-8 phần tuyệt kỹ Của vụ yêu thần mỹ khôn lừa kia Liêu tưởng được gã cũng không còn ngư kế gì nữa Lão về phút này Trong lòng đã có cảm giác như mèo vợt dụng Hào phí biết bao khí lực Truy tùng ngạn chọn Phí biết bao là công sức Làm sao không trừng trị người cho hãi giận thường oan sách cười lạnh trong lòng như là nắm chắc hoàn toàn lại cục thông dòng lưỡi thèm Rất mau chóng sự việc xuất hiện trước mặt vua yêu đã chứng minh suy đoán của cả Ở đây quả nhiên là nơi âm khí cực thịnh ở rung thổ kia là nghỉ tràng cũng là nơi quản thi thể của những người quá cố còn chưa trồn cất Bất quả nhìn mức độ hư hại của đình viện tiểu ốc này đa phần là nơi đã bỏ phế khá lâu Trong lòng vô yêu không còn có chút tất vọng Nghĩa trang này âm khí cực thịnh Chính là nơi tốt nhất để gã thi triển dị thuật của mình Nhưng thời gian hoang phế đã quá lâu Hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều Đặc biệt là mấy môn dị thuật tương tự của quỹ đạo của gã Có thể khống chế thi thể Uy lực rất lớn Nhưng vẫn không có cơ hội thi triển Nếu như cơ hội đột nhiên thi triển pháp thuật Quá nữa có thể khiến cho tự quan sách phải chịu thiệt thòi lớn. Chỉ là nghị trang này hoang phế đã quá lâu, tự nhiên là không có thi thể nào mới qua đời ở đây cho cả điều khiển. Có điều dù thất vọng, nhưng đối với vô yêu mà nói, nơi này có thể là nơi tuyệt địa phùng xanh rồi. Liền không dám chậm trễ, thương ảnh màu đen lướt vù một tiếng vào dàn nhà tối đen mù mịt trong nghị trang. Có điều đúng lúc thân ảnh gã phiêu hốt. Trong đầu, chậu thoáng hiện lên một mối nghì hoặc. Nghĩa trang này hoang phế đã lâu. Nhưng tại sao quỷ khí âm u vẫn mạnh mẽ kéo dài như vậy? Đêm nay, mây đen che phủ mặt trăng. Gió thổi lồng lộn. Giang nhà nhỏ giữa nghĩa trang càng cấu như mực. Đưa tay lên cũng khó nhìn rõ nằm ngon. Có điều đối với người tu đạm. Đặc biệt là loại người có thể chất trị thường như vô yêu Bóng tối này hoàn toàn không có trở ngại gì Gã mau chóng nhìn ra Tình cảnh đại thế ở bên trong nhà nhàng Nơi này quả nhiên hoang phế đã lâu Từ nhà lỡ lét Tàn phá thầm tệ Phía trước vốn là một chiến án Đề bài vị của vong linh Giờ đã đổ nhiên đổ ngã Chính dự phòng là mấy cỗ quan tài nằm nghiêng ngã Có chiếc thậm chí cả nắp quan tài cũng không thấy đâu Bên ta chật nghe tiếng gió phần phật bên ngoài nghĩ rằng Hiển nhiên là tự quan sát đã đưa theo đến nơi Vui yêu không dám chần chừ Vội lắc mình một cái Trên tay đột nhiên có thêm một thứ đồ bằng sắc kỳ hình quái trạng Trông giống như là địch Toàn thân đều là tai nhỏ Sau đó không thèm liếc nhìn lấy một cái Ngón tay búng ra liên tiếp Chỉ nghe xì xì xì mấy tiếng Thứ đồ quả dị trong tay gã biến mất trong bóng tối Bay vào một góc nào đó trong gian nhà tối o Mỗi một chiếc đinh quái dị bay vào bóng tối Ở đuôi đều đột nhiên sáng lên một vòng sáng màu lam nhằn nhạt Nhưng cũng chỉ thoát khiệt lên rồi lập tức biến mất Liền theo đó âm khí vốn bao phủ khắp phòng, đột nhiên mạnh lên gấp 10 lần, cơ hội như có thể thấu xưng nhập cốt người ta vậy. Vũ Yêu cười lại một tiếng, lão mắt một vòng. Cả người đột nhiên bay lướt lên, nhảy vào một cỗ quang tài trong góc tường. Cổ quan tài thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nắp cũng không đẩy kín mà lệch hẳn sang một bên. Vô yêu trừ người vào bên trong một cách vô thanh vô tức. Những nơi người thường nhìn đã thấy sợ, thì gã lại càng thích thú. Cùng lúc gã trực người vào trong, chiếc nắp quan tài đại lệch kia cũng được kéo lại cho ngay ngắn. Chốc lát, tiếng y phục phất gió đã dừng lại. gian phòng trở nên yên tĩnh như tờ, không còn thành âm gì khác. Kế đó là thương ảnh tự quan sách xuất hiện ngoài cửa. Vũ yếu nấp trong quan tài, trong lòng bình tĩnh chờ đợi. Cổ quan tài này vừa hay bị mẻ một góc, khiến cho gã có thể nhìn rõ mọi cử động của tự quan sách, nên lại càng thêm rắc ý. Chỉ cần tự quan sách nhất thời sơ ý, đi vào thêm hai bước, tất sẽ rơi vào âm mị kỳ trận do gã bày bố. Dựa vào âm khí dị thường ở nơi đây Nhất định có thể khiến cho tượng quang lão tạc trở tay không kịp Cả đang đắc ý theo dõi Nhưng thấy thượng quang kiệt vô cùng cẩn thận Không vì mất dấu vô yêu mà vội vã Chỉ đứng ngoài cửa Cẩn thận từ chút một xem xét khắp mọi nơi Xem ra có quá nữa là không dám bước vào Trong lòng gã có vài phần thất vọng Mắng thầm lão tặc thử giả hoàng Rồi mới bắt đầu để ý xung quanh Không ngờ gã vừa để ý Chật chật bắn mình Hồn siêu phách tán Trong quan tài mà gã đang nấp Còn có một người nữa Thật ra với tính cách của vua yêu Nếu trong quan tài là một người chết Hay nó khó nghe hơn Nếu là một bộ sát khô Thì không chừng gã còn cảm thấy vui mừng Thế nhưng trong quan tài này Rõ ràng là người sống Từ lúc gã bước vào căn phòng Sau đó nấp vào quan tài Tuyệt nhiên không phát hiện ra Đến tiếng động của hơi thở cũng không có Vũ yêu kinh sợ Toàn thân bủng rủng Có lẽ lý trí gã đang miễn cứng điều khiển cơ thể Không dám hét to Hoặc là phá quan tài mà ra Thế nhưng là bàn tay là ướt đẫm mồ hồ Một lúc sau Cả bắt đầu phát hiện ra một điều Khiến cho cả càng kính sợ hơn Người sống đó hiển nhiên không hề hô hấp Một người sống mà không thở Trong chốc lát Gã đoán chắc chắn rằng kẻ cùng ở trong quan tài với mình là một người sống Bởi vì hai người trong cùng một quan tài Nên cũng không có mấy không gian Dựa vào tu vi của gã Gã rất nhanh liền phát hiện người này vẫn còn nhịp tim đập Nhưng không hiểu sao hai lỗ mũi không hề chuyển động Vô yêu khẽ khẽ đưa tay ra quan sát Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì Nhưng người này tuyệt nhiên không hề thở Phụ yêu trong đầu cảm thấy hơi khó hiểu. Trước khi xảy ra điều này, Phụ yêu vốn định ám toán thường quan sách. Nhưng hiện tại thì tâm thần đại loạn. Nhất thời không thể tập trung tinh thần. khí huyết cứ dần dần thất tan. Có điều gã vốn là kẻ tu vi thâm hậu. Tâm niệm nhất động lập tức cảm thấy không ổn. Liền tự động vận chân pháp, bình định tâm trí. Một lúc sau liền lấy lại bình tĩnh Đúng lúc vô yêu đang để đối mặt với tình huống ngoài sự tiên lị Thì một việc khác càng khiến cho cả trận mắt ngạc nhiệt Chân tay cứng đợt Cao cổ quan tài Đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ Giống như có vật gì đó đóng lại Âm thanh rất khẽ Dường như là rất khó nghe thấy Thế nhưng trong căn phòng nhỏ này Âm thanh đó đối với những kẻ tu hành cao thầm Thì lại là một chuyện khác Thở quan sách dường như cũng đồng thời phát hiện ra Liền quay người nhìn vào phía góc Vô yêu còn càng ngạc nhiên hơn Trong chấp mắt như cảm thấy Trong quan tài này Đột nhiên từ bố vương tám hướng Phát tán ra một luận yêu lực kỳ quái Như chiếc dây thần Từ từ xiết chặt lại Dựa vào một thân thần thông của gã Vậy mà gặp phải luồng yêu lực kỳ diện này Hoàn toàn không có chút phản khản Chỉ trong sát na đã không thể cử động được Rõ ràng đã bị luồng yêu lực đó trói chặt trong hoang tài Hôn phách của vụ yêu như là mất đầu hết Lúc này trong không gian tối đen của quang tài Cả bỗng cảm giác người sống như chợt tỉnh dậy Mở trừng mắt nhìn gã Ánh mắt của hai người nhìn nhầm Sau đó người sống vô thanh vô tức Khai khai mỉm cười gã Thơ hóa sách mở mắt trần trần nhìn vào góc phòng Nhưng Cũng không lập tức tới gần xem xét Lão mặc dù không có được cái cảm Cái cảm giác như của vô yêu Thế nhưng với đạo hành cao thầm Và sự hiểu biết của lão Lẽ đương nhiên lão cũng hiểu đây là một nơi nguy hiểm Lão không giống như vô yêu Thụ hoa sách từ trước đến giờ Chưa bao giờ thích nghĩ ra Đặc biệt với một người già như lão Lại càng không thích những nơi như thế này Tổng thời lão cũng phát hiện rằng Trong căn phòng này Yêu khí đại thịnh không thể xem thường Vượt xa những nghĩa trang thông thường Những trò ta má yêu thuật của vu yêu Lão hiểu hơn ai hết Mà hiểu như nơi này Đúng là nơi mà vu yêu ưa thích Chính vì vậy phải thật cẩn thận Thử quan sách vận động chân pháp Bảo hộ thân thể Tỉ mỉ so xét căn phòng kỳ quái Cảm giác được an toàn Lão mới từ từ từng bước bước vào Có điều, lão vừa mới bước được nửa bước, liền cảm thấy một cơn lạnh như băng chạy khắp thân thể. Bên ngoài trận gió đêm thổi tới, phát ra những tiếng u u, thật khiến cho người ta dựng tộc gàng. Tự quan sát toàn thường giới bị, một chút động tĩnh kỳ lạ nào trong căn phòng này cũng không thể lọc qua mắt lão. Thế nhưng trong căn phòng này, Bốn bề ngoài sự yên tĩnh Chỉ còn lại là yên tĩnh Lão cười găng một tiếng Đột nhiên nói to Lão phù sớm biết Người sớm nứt trong hoàng tài Lão hữu Người còn không chịu ra Đừng rách ta đánh cả người lẫn quan tài Khiến cho người phải chịu đau đơ Không có tiếng trả lời Bốn bề chỉ là sự tĩnh lặng Thượng quan sát tức giận quá <cười> Giả thần giả quỷ Nói xong thì không chậm trễ Nhảy lên một bước Đồng thời vùng thanh cửu hàng ngưng băng thích lên Bốn phía như càng trở nên lạnh lẽo Chính tại lúc này Từ một góc khác của căn phòng Một đạo ánh sáng màu xanh nhạc vô thanh vô tức bay tới Từ phía sau lưng thượng quan sát Thượng quan sách vốn đã giới bị toàn thân Nhưng âm mị kỳ trận cho vui yêu bố trí này Bản thân có thể giấu kín âm lực đi Đồng thời hút lấy âm khí xung quanh để che phủ Đạo hành của thượng quan sách thâm hậu Có thể cảm nhận được Nhất cửa nhất động của khí mạch nơi này Vốn đã là tuyệt học thần thông Nhưng mà lúc này Chính nó trở thành nhược điểm của lãng Bị vô yêu nhìn thấu nên đã lợi dụng để tập kích Thường qua sách hoàn toàn không cảm giác được vẻ dị thường của hoàn cảnh xung quanh mình Đến tận lúc âm mị còn cách lưng lão tầm ba thước Tiếng gió chật nổi lên Âm lực đại phát Lão mới giật mình kinh hại Chỉ thấy ánh sáng trắng của thành cửu hàng ngưng bằng thịt tẳng ràng Chế bắt đã tạo thành một tấm khiên Che kiến lý tự quan sát Còn chưa kịp hoàng hồ. Từ mà góc căn phòng, những đồn yêu lực màu xanh bắn tới tấp, khiến cho lão tay chân luống cuốn. Thế nhưng lão dù sao cũng chẳng phải người thường, cửa hàng ngưng băng thích bắn ra những tia sáng bạc. Dần dần tạo thành một lớp xương mù mờ mờ. Lớp xương bạc đó cũng khiến cho pháp lực quỷ dị của Trần âm mỹ dần dần chậm lại, rồi ngưng kết thành những cục băng rơi xuống đất. Khi cơn nguy hiểm đã qua đi, lão không kèm được đắc chí cười lớn. Hứ, <cười> ngươi còn không mau dơ tay chịu. Chữ trói còn chưa kịp bật ra. Đột nhiên sát bạc tự quan sách đại biến, kêu lên tiếng khổ sở. Toàn thân bị bắn ra ngoài khỏi căn phòng. Chính là luồng đạo hoa màu xanh, không biết từ lúc nào bắn qua người lão. bóng tối, vô yêu cùng kẻ thần bí nằm trong cổ quan tài đều chăm chú theo dõi trận đấu pháp kinh tâm động phách đột nhiên kẻ thần bí nói người có thể khống chế âm mệ trong tay tù vị cũng không phải là thấp vô yêu lần đầu tiên nghe thấy người đó cất tiếng trong lòng thất kinh nhưng giọng nói cùng ánh mắt không chút ác ý trong lòng cười khổ một tiếng lắc đầu nói Người sai rồi Người thân bí ngạc nhiên Ta sai chỗ nào Vũ yêu thở dài một tiếng rồi nói Âm mệ kỳ trận lúc trước Cho ta bày quả không sai Thế nhưng đoàn cuối cùng Tuyệt nhiên là do cao thủ khống chế Không liên can gì tới ta Nếu như ta đạt đến mức tu hành đó thì cũng chẳng bị khốn ở đây. Người thường bí nhíu mày cũng không có nói gì nữa. Vô yêu như người này một lát rồi cũng chợt nhận ra tình cảnh của người đó cũng chẳng khác gì tình cảnh của mình. Cũng bị tró trong cổ hoang tài này. Nhưng có một điều khác với vô yêu. Đó là người đó còn bị một luồng yêu lực lớn mạnh kiềm chế khí mạch toàn thân. vui trong lòng, không khỏi kinh sợ Thầm nghĩ hiện giờ luôn yêu khí kiềm chế cả không đủ khiến cho cả không còn nhúc nhích Vậy mà đối với cả thần bí này dường như cả nhúc y còn lo như vậy chưa đủ còn yếm lên thân y yêu khí còn mạnh hơn nữa mới có thể khiến y bất động Nếu như cả thần bí này mà không bị trói kiến thì đạo hạnh tu hành của y thật khiến cho người ta kinh sợ mà cả có thể khuất phục được y Càng là một kẻ khiến cho người ta sợ hãi Phu yêu trong lòng suy nghĩ rối bời Trong thổ đại địa Tàn Long ngoạo hổ Thật ngoài sức tưởng tượng của cả Đúng lúc này căn phòng nhỏ văng lên tiếng tượng hoa sách đang tức giận Nơi đây còn có vị cao nhân Xin hiện thân cho tại hạ nãy tương kỳ Sau lần ám toán Sao có thể gọi là anh hùng quan tài, vô yêu của người thần bí đưa mắt nhìn nhau. Hiện như từng quan sách đã phát hiện ra kẻ ám toán mình không phải là vô yêu, mà là một người khác. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lót vang lên, từ trên nóc của căn phòng vọng xuống, vừa mang vẻ thù hận, vừa mang vẻ sung sướng. Không phải người nói giả thần giả quỷ sao Ta còn muốn người thấy Ai mới là kẻ đàn giả thần giả quỷ Không phải người nói giả thần giả quỷ sao Ta còn muốn người thấy Ai mới là kẻ đàn giả thần giả quỷ Phú và người thần bí tự nhiên không thể nhìn thấy kẻ đang đứng trên nóc là ai Nhưng tụi quan sát đang đứng ngoài sừng Ngẫu đầu lên Không khỏi vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ Ngập ngừng nói Hóa ra là người Người đó vừa cười vừa nói Không phải ta thì còn là ai Đêm đã khuya Chỉ thấy bóng một người con gái Đứng trên mái nhà Mặt mày như vẻ Mắt trong tựa nước Vạn phần phong tình Không phải cử vị yêu hồ Thì còn là ai nữa đây? Đến Đài Lết Hồi 222 Với các bạn ngày tiếp Hồi 223